Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nó sẽ tỉnh lại thôi Nói xong cậu nhìn ông Hưng một cái Rồi cậu nói tiếp Bố giúp con đỡ thằng Tâm vào phòng của con mà nằm nghỉ Ông Hưng ừ một cái với cậu Rồi ông tiến lại phụ cậu một tay Đỡ Tâm đi vào phòng Mà người tập trung lại trong phòng của Lâm Để chờ cho Tâm tỉnh lại Cơ thể của Tâm dần nóng lên Trên chán ẩn hiện đồ án hình trụ tước này một rõ Một lúc sau chật có tiếng chim hót lanh lảnh Phát ra từ phía của cậu Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn sang Khi nhìn rõ cảnh tượng trên giường Anh ấy cũng ngạc nhiên mở tròn mắt Trên giường tấm vất nằm yên bất đồng Không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại cả Nhưng điều kỳ lạ là Trên chán của cậu xuất hiện một con chim màu đỏ như lửa Bè tí chỉ bằng đầu ngón tay cái Đang bay vòng vòng trên đầu của cậu và cất tiếng hót Quý nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ đó Thì ngơ ngác hỏi Đó là cái gì vậy Lầm chấp chấp mắt để xác định lại là mình không bị hoa mắt Cậu đáp lời quý đó là thần lực của thằng tâm đấy. Quý nghe Lâm nói thế thì liền thắc mắc, nhưng tại sao thần lực lại có hình dạng như một con chim thế kia? Tớ cứ tưởng là thần lực là một loại sức mạnh ở dạng khí chứ? Lâm kiên nhẫn giải thích, do hấp thu dược lực của chu tước thần đan nên thần lực trong cơ thể của nó tràn đầy linh tính và trở nên dư thừa mới hóa thành chu tước bay xung quanh bên ngoài cơ thể đấy. Quý gật gù như đã hiểu, cậu không hỏi thêm Lâm gì nữa. Bạch thêm được một lúc thì con chim nhỏ ấy hóa thành tia sáng biến mất trên chán của Tâm. Ngay khi con chị mấy vừa biến mất Cũng là lúc Lâm tỉnh dậy Cậu mờ bừng hai mắt ra Trong đáy mắt chật lóe lên hai ngọn lửa rồi biến mất Quy thế Tâm đã tỉnh dậy rồi Thì trong lòng vô cùng vui mừng cậu chạy lại ân cần hỏi Tâm Mày tỉnh rồi à Mày thấy trong người như thế nào Tâm mỉm cười về quý một cái Cô ngồi dậy vừa làm cậu vừa trả lời quý Mày yên tâm Giờ tao thấy khỏe hoàn toàn rồi Tao đã thức tỉnh thật lực trụ tước thành công rồi mày ạ mọi người có mặt ở đó nghe tâm thông báo như thế thì gương mặt của ai cũng hiện lên sự vui mừng, kích động để cho chắc chắn một trăm phần trăm lâm đứng người dậy tiến lại bên cạnh tâm để tay bắt mạch của cậu thêm một lần nữa lâm dùng pháp lực điều tra trạng thái bên trong người của tâm làm xong thì cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm Nó thức tỉnh thành công rồi không còn trở ngại gì nữa cả lâm nói tiếp không chừng bây giờ tao đánh không lại thằng tâm nữa ấy chứ quý mở tròn mắt kinh ngạc mày nói thật không mày đánh không lại thằng tâm á Lâm gật đầu xác định lại một lần nữa Ừ đúng vậy Thần lực trong cơ thể của nó nhiều khủng khiếp Giờ tao cùng lắm là chỉ đánh ngang tay với nó thôi Quay sang nhìn Tâm cậu nói tiếp Tuy thần lực trong cơ thể của mày rất nhiều Nhưng mày vẫn chưa thể không chế lấy nó Từ bây giờ đến lúc tao phải đi học lại Mày ở lại nhà tao đi Tao sẽ hướng dẫn cho mày cách khống chế Luồng sức mạnh đó Tâm cười ngây ngô gật đầu với Lâm Ông Hưng trở lên tiếng Thằng Tâm thức tỉnh thành công rồi Phải ăn mừng mới được Đoạn ông quay sang nói với bà Liên Bà xuống bếp xem còn gì không nấu lên cho mấy bác cháu tôi lai dai ăn mừng Bà Liên mỉm cười với ông Hưng một cái Rồi bà gật đầu quay đi Bà Liên đi rồi Ông Hưng, Lâm, Tâm và Quý cũng liền đi ra phòng khách ngồi Một lúc sau thì bà Liên từ dưới bếp Mang lên mấy con khô, một chai rượu Đặt những thứ ấy xuống bàn Bà Liên nói Còn mấy cái này thôi Ông và mấy đứa nhỏ nhậu đỡ đi Để tôi xuống dưới bắt con gà làm thịt luộc Rồi mang lên sau Ông ngưng ngay thế thế từ gật đầu đồng ý Rồi ông cầm chai rượu lên Rót ra một cốc đầy đưa cho Tâm Ông nói Cốc này bác mời cháu Chúc mừng cháu đã thức tỉnh thành công Tâm cười tươi rạng rỡ đưa tay ra nhận lấy cốc rượu Rồi uống một hơi cạn sạch nhân lúc bà Liên còn chưa rời đi Tâm vội nói Nhân đây cháu cũng xin cảm ơn hai bác vì đã giúp cháu Chăm sóc cháu trong những ngày mà cháu ốm ạ Quay sang nhìn Lâm và Quý Cậu nói tiếp Cả hai đứa mày nữa lâm và quý vội vàng cùng nhau xua xua tay cắt ngang lời mà tâm định nói lâm lên tiếng vừa nói cậu vừa nhai nhồm nhòa miếng khô trong miệng. ơn nghĩa gì mày ơi tao coi mày nhanh em trong nhà vậy ấy mày gặp hoạn nạn thì tao với thằng quý giúp hết sức thôi nói ba cái lời khách sau ấy làm gì không biết nữa quý ngồi cạnh nghe lâm nói thì cậu cũng gật đầu liên tục phải đấy ơn nghĩa gì không biết nữa nếu một trong hai đứa tao gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mày cũng sẽ liều mạng để cứu mà đúng không Tâm ngay quý hỏi ngược lại mình như thế thì cậu liền vỗ ngực khẳng định chắc như định đóng cột. Đương nhiên. Có liều cái mạng này đi nữa thì ta cũng phải giành mạng bọn mày khỏi tay của Diêm Vương. Quý rót thêm một cốc rượu nữa để cho Tâm. Vừa làm cậu vừa nói. Đấy, vậy thì cần gì phải cảm ơn. Anh em mình thương nhau, biết ơn nhau thì để trong lòng là được rồi. Tâm đưa tay ra nhận lấy cốc rượu của quý đưa uống một hơi để nén lại sự xúc động trong lòng. Quý thấy bà liền quanh người chuẩn bị rời đi thì cậu liền lên tiếng gọi. Bác Liên, để cháu đi xuống phụ bác một tay nhé." Bà Liên vội quay người lại, xua xua tay với quý. "Ấy ấy thôi, cháu ở lại uống với bác Hưng và thằng Nghe hot nhất tại đọc